vạch nhiễu tìm chim tôi xin nói ngay con chim mà tôi sử dụng trong bài này là máy bay mỹ có một thời ở miền bắc người ta gọi chiếc máy cày là con châu sắt và một bài hát về chiếc máy cày có câu Ồ con châu sắt chị em ơi quê nhà ta có máy cày rồi hoan hô là anh bộ đội Truyền thuyết thánh gióng cưỡi con ngựa sắt đánh giặc ân. Diệt giặc xong, ông lên một ngọn núi và cưỡi con ngựa sắt bay về trời. Và ở thời đại ngày nay, máy bay của ta được gọi là những cánh chim Hải Âu, cánh chim đại bàng. Còn máy bay Mỹ cũng là một giống chim. Nhân dân miền Bắc gán cho con chim xấu xí đó cái tên là con quả đen. Nói nôm na, nó là con chim sắt. Thời đánh Mỹ Những năm đầu, bọn Mỹ còn coi thường không quân ta, coi thường lực lượng phòng không. Thời đó, chúng ta chỉ có pháo cao xạ. Cho nên, những chiếc F-8, F-105, F-4 mang tên thập tự trinh, thần sấm, con ma xuất hiện trên bầu trời miền Bắc, với kiểu bay như duyệt binh. Chỉ khi đến mục tiêu mới triển khai đội hình chiến đấu. Còn trên màn hiện sóng radar, chúng xuất hiện như những hạt gạo. Rõ đến mức cứ 10 giây Những hạt gạo ấy lại dịch chuyển một đoạn Mà những hình ảnh nối liền Chúng tôi có thể vẽ hình được Trên mặt hiện sóng Không chung bao la Mắt chúng ta nhìn chẳng thấy gì Chỉ thấy nó trong veo Thực ra trên đó Đan chéo nhau những sóng radio Sóng tivi, Sóng liên lạc Sóng ngắn Sóng dài Sóng mặt trời Sóng ánh sáng Sóng từ trường Vân vân Trong đó, trong quân sự, sóng radar là loại sóng ngắn và cực ngắn. Nó từ chạm qua hệ thống anten phát lên bầu trời. Nếu không gặp vật phản xạ, nó đi luôn cho đến hết tầm. Còn khi gặp vật phản xạ như quả núi, ngôi nhà, và đặc biệt là vật bằng kim loại, sóng sẽ quay trở về qua hệ thống anten, bộ thu, khuếch đại, rồi hiện ra trên màn hiện sóng. Thời kỳ đầu đánh Mỹ, từ những nguyên lý trên đây, chúng tôi phát hiện máy bay Mỹ. Và nhờ đó, những trận không chiến lịch sử đã diễn ra êm ả, thuận lợi cho việc chỉ huy và dẫn đường cho phi công. Thắng thua là ở chiến thuật không chiến, trình độ chiến đấu và ý chí của phi công. Cho đến khi tên lửa xuất hiện và diệt gọn một tốp F4 ở độ cao 7.000m tại suối 2, tỉnh Hà Tây. Ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì bọn Mỹ thấy rõ mối nguy hiểm. Và cũng từ sau, đúng một ngày, ngày 25 tháng 1 năm 1965, tất cả máy bay Mỹ đều bắt đầu phát máy nhiễu điện tử. Thời đó, gọi nhiễu điện tử là nhiễu tích cực. Một tháng sau, cuối tháng 8 năm 1965, Mỹ bắt đầu thả nhiễu bằng những tờ giấy kim loại phản xạ sóng radar, thời đó gọi là nhiễu tiêu cực. Nhiễu tiêu cực được máy bay Mỹ thả theo chiều gió, sao cho gió thổi vào đến khu vực mục tiêu. Muốn vậy, ngành khí tượng về hướng gió và tốc độ gió của Mỹ phải tính toán ở các độ cao khác nhau để những tờ giấy kim loại ở trên không lâu nhất và bao trùm khu vực có radar càng nhiều càng tốt. Đến tháng 9 năm 1965, Mỹ đã đưa máy bay EB-66 là loại máy bay ném bom. EB-66 cải tiến lắp hệ thống máy thu điện tử từ các chạm radar, từ những đối thoại trên mic và tự động phát nhiễu chống radar Bắc Việt Nam. Bây giờ thì hiện tượng nhiễu điện tử và nhiễu giấy kim loại đã trở thành bình thường và chúng ta đã chống có hiệu quả mà đỉnh cao là chiến dịch 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972. Trong chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng tất cả kỹ thuật điện tử hùng mạnh nhất của nước Mỹ đến mức chúng nói rằng xóa sổ hệ thống phòng không Bắc Việt Nam bằng kỹ thuật siêu điện tử. Vậy mà, chúng ta đã dáng trả có hiệu quả diệt 33 máy bay chiến lược B-52, 5 chiếc F-111, 24 máy bay phản lực hiện đại ba máy bay trinh sát và một máy bay lên thẳng của chúng. Tôi muốn nhắc lại buổi đầu tiên chúng tôi vạch nhiễu tìm con chim sắt Mỹ ở miền Bắc sau ngày 24 tháng 7 năm 1965. Một ngày như một cái mốc bắt đầu cuộc chiến tranh điện tử có quy mô lớn nhất thế giới. Ngày 25 tháng 7, buổi sáng, lệnh báo động chiến đấu. Tôi đã có mặt ở đại đội radar dẫn đường sở chỉ huy quân chủng phòng không không quân. Chiếc anten như chiếc thuyền nan dựng đứng, gật gù liên tục, như trựng lại. Tiếng máy nổ rộn ràng, không khí khẩn trương lạ thường. Trên màn hiện sóng màu xanh, lần lượt hiện ra hình những chiếc rẽ quạt từ gốc đi ra, tạo thành những chiếc quạt tròn bao kín mặt màn hiện sóng. Và những vòng tròn đồng tâm... Chia màn hiện sóng ra những ô cự ly và phương vị trên bầu trời, rồi sóng phản xạ rội về đài, thoạt đầu là những nhà ở gần chạm, rồi những quả núi trông rõ ràng, đẹp lạ thường, bầu trời thu gọn chỉ bằng một cái đĩa bàn to, vẫn đựng thịt, đựng cá trong mâm cơm hàng ngày. Rồi những chiếc máy bay Mỹ xuất hiện, bọn trứng la vào chiếc đĩa hiện sóng ở mép ngoài cùng, chỉ to bằng hạt gạo. Chúng bò dần, bò dần đến một cự ly Rồi tự nhiên Màn hiện sóng bị một màn xương Từ chiếc máy bay Mỹ tỏa ra Hình cái rẽ quạt trắng xóa Chiếc máy bay bị mất hút Trong vùng trắng không sao tìm thấy Càng nhiều chiếc máy bay gây nhiễu Thì vùng trắng càng rộng Và càng đậm đặc đến mức Nhà cửa, núi non cũng bị nhấn chìm Trong vùng trắng của nhiễu Mất hút Khi đó, tất cả mục tiêu Chúng tôi gọi chung cả máy bay của ta và của địch là mục tiêu. Nằm trong vùng nhiễu, đều không nhìn thấy. Thậm chí, địch vào đến mục tiêu ném bom, nghe bom nổ rung chuyển. Nhưng trên màn hiện sóng, chẳng thấy, chẳng biết nó ở đâu. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy. Khi bọn cường kích Mỹ vào ném bom, là màn hiện sóng lại trắng hình cái rẽ quạt, càng ngày càng lớn. Vùng trắng càng đậm đặc Cho đến khi xuất hiện loại máy bay EB-66 Với kiểu bay giống như chiếc đũa bếp Luôn đưa thân máy bay vuông góc với mục tiêu ném bom Thì không phải là một rẽ quạt nữa Mà là cả màn hiện sóng trắng xóa Không còn nơi nào ló dạng một mảng mây xanh của bầu trời Quả thật, khi đó chúng tôi hết sức lo lắng Vì máy bay Mỹ đã không thấy được Chẳng hiểu chúng bay ở đâu, máy bay của ta. Chúng tôi ra lệnh và dẫn đường rất cụ thể về hướng bay, tốc độ bay và cả độ cao bay, cho nên có thể có khu vực. Tôi nhớ những trận không chiến đầu tiên, địch chưa gây nhiễu, radar còn nhìn thấy. Vậy mà nhiều trận, do không thấy tất cả máy bay Mỹ, chúng tôi đã dẫn phi công ta vào khu vực có tiêm kích địch. Và bị bọn Mỹ bắn rơi khá nhiều Này bị nhiễu hoàn toàn không nhìn thấy Máy bay Mỹ Như vậy Chỉ cần dẫn đường sai vài km Hoặc đưa máy bay đi trước địch Là phi công ta đi vào chỗ chết Ở sân bóng đá Việt vị thì bị phạt Còn ở trên không mà bị Việt vị Thì đánh đổi bằng sinh mạng của phi công Làm sao đây? Thế là một cuộc khảo sát Thâm nhập Và cuối cùng là, bọn Mỹ che lại, thì ta bằng mọi cách phải vạch ra để tìm. Chúng tôi bỗng nhớ trò chơi cút bắt. Một người trốn và một người tìm. Người đi tìm phải tinh khôn, phán đoán, nghe ngóng, quan sát. Thường thì phán đoán vô cùng quan trọng. Sau khi xác định khu vực, rồi mới quan sát. Kết quả của tinh khôn là tóm được đối thủ và được nhéo tai. Đối với bọn Mỹ, chúng tôi áp dụng quan sát và phán đoán Kết hợp tinh khôn và ghi chép Một số lần, đường bút trì vẽ trên mặt hiện sóng Chỉ cách chấm sáng là máy bay của địch Sau khi tắt nhiễu hiện ra Chỉ cách nhau chưa đến chiều ngang của sợi tóc Ông bà ta có câu Kim bọc trong rẻ cũng có ngày ló ra Bọn Mỹ dù trốn thế nào cũng hở Trong chuyện Tây Du Ký Có đoạn Tề Thiên Đại Thánh do không đánh nổi đối thủ đã biến thành cái miếu định trốn nhưng không giấu nổi vì hở cái đuôi ở phía sau miếu thế là bị phát hiện. Bọn Mỹ cũng vậy. Cố giấu nhưng không sao giấu tất cả và chúng ta chỉ cần chúng hở một chút là lần ra. Với cặp mắt tinh tường các sĩ quan dẫn đường ở màn hiện sóng và kiếp chắc thủ tài ba của binh chủng radar chúng ta Đã vạch nhiễu để mò ra con chim sắt Mỹ Không quân nhân dân Việt Nam Đã đánh một trận mở đầu cho hàng loạt trận đánh Trong cuộc chiến tranh điện tử vĩ đại nhất trong lịch sử Trận đó như sau Ngày 20 tháng 9 năm 1965 Vẫn như thường lệ Sáng sớm Không quân Mỹ đã cho hai tốt trinh sát khí tượng Một tốt ở hướng Đông Hải Phòng Và một tốt ở hướng Tây Hà Nội Mười giờ, radar tầm xa phát hiện không quân trên hàng không mẫu hạm Mỹ đã tập họp xong, đang bay vào hướng Quảng Ninh để đánh vào khu vực đường số 1 Bắc. Các mục tiêu trên dưới 30 phút bay. Tất cả bọn cường kích và tiêm kích đi theo ỉm Hộ đều đồng loạt phát nhiễu, màn hiện sóng trắng xóa, những con chim sắt Mỹ cố che giấu mình trong mớ bỏng bong rong rêu. Còn... Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Bàn tay mềm mại của chúng tôi đã vén. Chúng tôi vạch. Và chúng tôi đã tìm thấy con chim sắt đang ẩn nấp dưới lớp nhiễu để bay vào gây tội ác. Bọn chúng ngỡ rằng đã có nhiễu che chắn. Cho nên, tiêm kích đi đầu bốn chiếc F4 còn gọi là con ma. Ngay ngang bay ở độ cao ba ngàn mét. Khác với những lần trước. Bao giờ chúng cũng bay thấp, để tránh sự phát hiện của radar. Ở độ cao này, bọn phi công Mỹ có thể cơ động xuống thấp tránh tên lửa, nhưng cũng rất linh hoạt vọt lên cao chiếm ưu thế nhanh chóng khi gặp không quân ta. Nắm chắc ý đồ của bọn Hải quân Mỹ, một biên đội mi 17 do Phạm Ngọc Lan chỉ huy và các phi công Nguyễn Nhật Chiêu bay số 2, Trần Văn Chí, bay số 3, Nguyễn Ngọc Độ, Bay số 4 đã cất cánh, chiếm lĩnh vị trí có lợi, giữ được yếu tố bất ngờ, đến khu vực Nhã Nam, tỉnh Bắc Thái. Xin chú thích, Phạm Ngọc Lan nay là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguyễn Nhật chiêu nay là Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang. Nguyễn Ngọc Độ nay là Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang. Những chiếc mic đã thọc ngang sườn. Bọn F4 phát hiện được không quân ta, thì chúng ta đã ở rất gần. Hoảng loạn, hai chiếc đi đầu tăng tốc độ, kéo ngược lên chiếm độ cao. Hai chiếc sau ngoặt gấp sang bên phải với độ nghiêng rất lớn, không cho mic bám đuôi. Nhưng, sau hai vòng lượn, bọn F4 rõ ràng thua kém mic về cơ động ngang, không gỡ được thế bị động, và có nguy cơ bị bắn rơi. Bọn chúng buộc tách đội hình tháo chạy. Một tốp F4 hạ độ cao rất thấp, lợi dụng khe núi chạy mất Còn chiếc F4 chỉ huy, lợi dụng đám mây để chạy trốn Nguyễn Nhật Chiêu ở vị trí rất gần lao theo Anh thấy vừa chớ mây, chiếc F4 bị chiếc mic 17 đón đường Quả nhiên, chiếc F4 Mỹ đã xuất hiện bên trái đám mây Ngay trong tầm xạ kích của anh Chiêu chỉ chỉnh ngắm, bình tĩnh Chờ cho mục tiêu nằm gọn trong trung tâm mũi hình thoi của vòng sáng máy ngắm Anh ấn cò Loạt đạn không trúng chỗ hiểm Chiếc F4 chỉ bị thương, đang tìm mọi cách tháo chạy Không để cho nó chạy thoát Nguyễn Nhật Chiêu tăng tốc độ Ở độ cao này, mic 17 tăng tốc rất nhanh Chiếc mic đã ở rất gần Chiêu điều chỉnh đường ngắm Và loạt đạn thứ hai bung ra, chụp chính xác toàn bộ cánh và thân chiếc F-4. Nó chuệch trọa, rồi đâm đầu xuống núi Nhã Nam. Sau đó, đội hình mang bom vào, không còn tác dụng. Những chiếc máy bay Mỹ chơ ra như những con nhậu, cơ động xuống thấp, vứt bom tháo chạy. Lại bị tổ dân quân tự vệ trực chiến ở cầu lưỡng phục kích, đón lõng, đã kịp thời nổ súng. Thêm một chiếc A-4E bốc cháy rơi xuống núi Hoành Bồ, thuộc tỉnh Quảng Ninh tan xác. Trận đánh hiệp đồng giữa không quân và lực lượng phòng không, dân quân tự vệ mở đầu cho chiến tranh điện tử lớn nhất trong lịch sử chiến tranh trên hành tinh. Nó là kết quả của việc áp dụng tiến bộ khoa học của sáng tạo trí tuệ Việt Nam. Nó cũng là kết quả của cái thiện thắng cái ác. Nó diễn ra trong một cuộc chiến tranh không có tiếng động, không ai nhìn thấy. Ít người nhắc đến, nhưng nó vô cùng ác liệt. Và cuộc chiến chống chiến tranh điện tử đã có những anh hùng hy sinh, cho đến nay ít người biết đến.